Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường 516, bụng gia đình sáng sớm, khi ánh bình minh chiếu tới giường, nàng mở mắt. Ánh nắng tươi sáng làm cho nàng cảm thấy thân hình mình không còn sức, không muốn động đẩy cả một ngón tay. Nàng nhìn vào bàn tay mình. Sau một lúc lâu, cảnh vật, thanh âm, mùi thơm mới dần dần hiện rõ. Nhẹ nhàng xoay người, gia minh đã không còn ở bên cạnh từ phía phòng bếp truyền tới thanh âm của vợ sáng nàng mở mắt nhìn thấy một cái vali nhỏ ở dưới đất nàng cứ nhìn như vậy ngơ ngác hồi lâu xúc tấm chăn mỏng nàng nhìn thân hình trần như nhộng của mình lảo đảo đi tới phòng khách vỗ vỗ đầu sau đó lại lảo đảo đi trở về mở tủ lấy áo in ngực sau khi buộc xong áo ngủ nàng nhìn đống quần áo ở trong tủ của mình có chút mất hồn mất phía dựa vào giường nghe thấy thanh âm ở phòng bếp truyền tới nàng không biết mình nên làm gì nữa cả một lát sau gia minh từ trong phòng bếp vương một bát mì xuất hiện thấy thân hình thiếu nữ đang dựa ở giường thì hắn đứng lại khi linh tĩnh nhìn sang hai người nhìn nhau trong chốc lát gia minh đặt bát mì lên trên bàn nói lại đây ăn bữa sáng nào linh tĩnh mím chặt môi lấy ở trong tủ ra một cái quần màu phấn hồng sau khi mặc quần xong gia minh đã vào trong phòng bếp nàng đóng cửa phòng có chút thô bạo vuốt trải mái tóc của mình khi đi tới cửa phòng ngủ nàng lại đứng lại hít từng hơi thật sâu bộ ngực phập phồng kịch liệt khi mở mắt ra nàng còn tưởng rằng tất cả chỉ là mình tưởng tượng, tâm tình nàng trở nên bình thản. cái chân đôi trên giường, thanh âm trong phòng bếp đó là sự hạnh phúc, nhưng mà cái vali trên mặt đất đã làm cho giấc mộng của nàng hoàn toàn tan vỡ. sau đó nước mắt nàng chảy ra. trong lòng của nàng giống như có một thứ gì đó kích động vô cùng, nàng muốn lao vào trong lòng gia minh mà gào khóc, muốn lớn tiếng hỏi hắn tại sao phải xa nhau, muốn chất vấn hắn xem có phải hắn có lý do bất đắc dĩ nào không. Nàng không tin chuyện của chị Nhã Hàm có thể khiến hai người phải xa nhau, thậm chí bảo nàng nhân nhượng nàng cũng chấp nhận, tôn nghiêm của mình có là gì, chỉ cần Gia Minh ở bên cạnh nàng là được rồi chỉ cần có thể cứu vãn tất cả nàng sẽ chấp nhận hết. Tối hôm qua nàng đã nghĩ, chỉ cần Gia Minh có thể giải thích, có thể xin lỗi, có thể nói ra một câu tớ bất đắc dĩ, tớ có nỗi khổ không thể nói, vậy là nàng có thể tha thứ cho hắn, giống như là... Giống như là vô số lần cãi nhau trước đây, nàng thậm chí còn nghĩ tới, hai người đã 18 tuổi rồi có lẽ cũng có thể sinh em bé nhưng mà tất cả chỉ là mơ mộng của nàng nàng vọt vào với kép c tới tấp vốc nước vã lên mặt nước lạnh làm cho nàng khôi phục lý trí sau đó nàng dùng khăn mặt lau qua một lượt hít sâu một hơi chạy về phòng ngủ nhấc cái vali lên nàng cố ý làm cho tiếng động thật lớn nàng muốn ra mình nói gì đó nhưng mà ra mình chỉ im lặng sau khi đứng im một lát nàng đi ra phòng khách tớ tớ đi cậu không cần tiễn tớ sau đó ầm một tiếng chạy ra khỏi cửa phòng Xuống dưới nhà, đứng trên đường, nàng rơi nước mắt, cố gắng làm cho mình thật kiên cường, nàng đi khỏi nơi này. Đi được một đoạn, nàng vẫn phải quay đầu lại, nhìn lên lan can của tầng hai, một thân ảnh đứng sừng sững ở đó, im lặng nhìn về phía nàng, nàng đứng nhìn một lát, sau đó cắn răng đi tiếp, căn nhà nhỏ, bóng hình kia, ký ức, mới tỉnh đầu, thời trẻ tuổi, cuối cùng cũng nhạt nhòa trong nắng sớm như lửa. Nàng trở về võ quán, không ăn điểm tâm. Sau đó cùng với cha mẹ cầm hành lý ra ngoài, đi thẳng tới sân bay. Bạn bè tới tiễn nàng rất nhiều, chỉ thiếu Gia Minh và xa xa, điều này càng làm cho vợ chồng Bác Diệp khẳng định suy đoán của mình, đối với hành động vội vàng rời đi của con gái lại càng không biết nói thêm gì. Nói hết những lời từ biệt, căn dặn, sau đó đăng ký lên máy bay, cùng lúc đó ở trong một tòa nhà lớn của thành phố Nghiễm Châu, ứng tử Lam và ứng hải sinh đang xem tư liệu, thần sắc ứng tử Lam có chút lo lắng. Tại sao bây giờ mới mang tin tới đây, cô Gia Minh? diệp linh tĩnh liệu hoài xa em trai làm ra những chuyện này bảo những tên ở bên cạnh em trai đi ăn si hết đi dường như cảm nhận thấy chuyện lần này không ổn ứng tử lam vốn luôn giữ thái độ nho nhã bây giờ cũng phải nổi giận nói cha phải bảo em trai lập tức rời đi sau đó bảo toàn bộ nhân lực của chúng ta ở bên đó chiếu cố an toàn phải chấn an cố gia minh hắn một mình gây ra một chuyện động trời ở bên nhật bản nếu hắn mà ra tay thì em trai sẽ gặp nguy hiểm chuyến bay của diệp linh tĩnh sắp cất cánh hắn không thể vì phương chi thiên mà nhẫn nhịn Theo như con nghĩ hắn muốn con phải đi Giang Hải Hoảng loạn cái gì Nghe thấy con mình muốn lập tức chạy tới Giang Hải Ứng hải sinh như như vậy Nói Chuyện Nhật Bản thì làm sao Bây giờ chúng ta mới chỉ suy đoán người đó là hắn Nhật Bản là Nhật Bản Nơi này là Trung Quốc Nơi này là địa bàn của ta Hắn ở Trung Quốc chẳng làm được cái tích sự gì đâu Trước tiên tìm cách liên lạc với hắn Giải thích chuyện lần này Nói là chúng ta sẽ xin lỗi Đồng thời bảo Lão Phương chi thiên hỗ trợ Lão Phương đấu với chúng ta nhiều năm như vậy Nhưng khi ta gặp chuyện không may, một mình hắn cũng không gánh nổi viêm hoàng giác tình, cho nên hắn nhất định sẽ ra mặt hòa giải, yên tâm đi, con thấy nếu như Cố Gia Minh là người giết chết ngự thủ thương, vậy thì hắn sẽ không hành động theo lẽ thường, ta đã nói rồi, chuyện này ta tự có cách giải quyết, không nên hoảng loạn, bốc một cái, ứng hải sinh vỗ mạnh lên bàn. Tìm được vị trí cất vali, linh tĩnh bắt đầu cất vali của mình, người trên chuyến bay tới viên này không nhiều lắm, sắp tới thời gian cất cánh rồi mà vẫn còn có những chỗ trống thấy một nhân viên hàng không nhắc mình thắt dây an toàn nàng ngồi xuống nhìn ra cảnh tượng nhốn nháo ở bên ngoài từng giây từng phút chờ đợi thời gian trôi đi hầu như mỗi một giây đồng hồ lại có một đợt sóng kích động nàng chạy về căn phòng nhỏ kia nàng đựa đầu vào cửa sổ thân hình run nhè nhẹ tiểu thư sai máy bay ư trung niên nam nhân ngồi ở bên cạnh nhìn nàng một lúc lâu sau đó mở miệng hỏi nàng hơi lắc đầu trung niên nam nhân cười cười lần đầu tiên ngồi máy bay ai cũng như vậy cả nhưng mà tôi nhìn bề ngoài đoán cô là học sinh đi du học, linh tĩnh không muốn trả lời. nam nhân kiên nói, xin lỗi. sau đó không hỏi gì nữa. đột nhiên có âm thanh truyền tới, sau đó máy bay chuyển động, giống như bị một thứ gì đó làm cho không kịp phản ứng, linh tĩnh hoảng hốt quay đầu, máy bay di chuyển, nàng tham lam nhìn toàn bộ khung cảnh của giang hải. sau khi máy bay yên ổn bay trên không, những con đường, mái nhà trong trí nhớ của nàng dần dần nhỏ lại, biến mất nơi trên trời. nàng cố sức nắm chặt tay vịn, móng tay bấm vào ngón tay in hằn. Nếu như lúc này máy bay dừng lại, nàng sẽ bỏ tất cả trở về, máy bay mang theo nàng bay lên bầu trời. Trung niên nam nhân ngồi bên cạnh nhìn thiếu nữ, sau đó xoay sang nhìn người khác, khi thấy nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đi tới, hắn nhìn mấy người ở phía sau, ra dấu, máy bay vẫn chưa tiến vào trong mây đã có một thanh âm vang lên. Chào mừng quý khách đã đi chuyến bay từ Giang Hải tới Viên, đây là máy bay loại 1, chúng tôi sẽ mang tới sự tuyệt vời khác với bình thường, sau khi tới nơi mới, chúc quý khách có một hành trình đầy vui vẻ, ở nơi mới Có một cuộc sống mới, chúc mọi người luôn nở nụ cười. Sau đây xin mọi người nghe một ca khúc có tên Gió mặc gió, Mưa mặc mưa của Chu Kiện Hoa, cái giọng nói chẳng ra gì vang lên ở làm cho mọi người bắt đầu nghị luận, đại bộ phận nhân viên hàng không đều giật mình, sắc mặt lo lắng, họ còn tưởng rằng máy bay đã bị cướp. Chỉ có Linh Tĩnh ngồi im đột nhiên ngẩng đầu lên, tuy rằng thanh âm kia đúng là của con gái, nhưng nàng cảm nhận được hơi thở của giam minh giống như đang dõi theo nàng, nhìn theo nàng, sau đó, bài hát cứ như vậy vang lên chương năm trăm mười bảy gió mặc gió mưa mọc mưa một cho tới khi máy bay bay khuất khỏi phạm vi mắt thường có thể nhìn thấy đứng dựa bên cạnh một chiếc xe gia minh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt mở cửa xe hắn ngồi vào chỗ tay lái một lúc sau đó khởi động xe tiến vào trong dòng xe cộ đang chen lấn nhau di chuyển điện thoại văng lên hắn nhấn một cái bên kia chuyển tới một giọng nói alo xin chào gia minh ta là ứng tử lam ta không biết ngươi bây giờ đang làm gì Nhưng ta muốn thay mặt em trai mình xin lỗi, chuyện đó. Ứng tử Lam cố gắng bình tĩnh giải thích, Gia Minh lặng lặng lắng nghe, trải qua khoảng 3, 4 phút như vậy, Ứng tử Lam tổng kết, chuyện cụ thể như thế nào ta sẽ tới Giang Hải, mong rằng ngươi có thể cho nó một cơ hội, im lặng, Gia Minh không nói lời nào, đại khái khoảng 5 phút qua đi, bên kia lại nói. Alo, ta là Ứng Hải Sinh, cố Gia Minh, qua chuyện ở Nhật Bản, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng Ứng tử Phong là con của ta. Nếu như hắn có chuyện gì, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ đích thân đến Giang Hải." Ứng Hải Sinh chưa nói xong, Gia Minh đã mở miệng. "Các ngươi tới Giang Hải, ta sẽ cho các ngươi xem một tấm ảnh gia đình, sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc, con phải lập tức đi Giang Hải, cha cho người bảo Từ Phong mau chóng rời đi." Thấy điện thoại bị ngắt, Ứng Hải Sinh sắp mặt tái xanh, âm trầm giống như là sắp phun lửa. Thấy ấm Tử Lam nói muốn đi, hắn đứng dậy. "Ngươi đứng lại đó cho ta, chúng ta ở Giang Hải đã có an bài rất nhiều người." Ngươi chạy tới có lợi ích gì, vẫn có thể vãn hồi, vãn hồi cái gì, chỉ là một thằng nhóc không biết trời cao đất dày, nó sẽ gặp chuyện không may, ta tin nó không dám làm quá đáng, nếu như hắn dám làm, chúng ta cũng dám làm. Cho dù như thế nào, Từ Phong cũng là em trai con, ứng tử lam trừng mắt nhìn cha mình, nói, phải lập tức bảo hắn rời đi, vào lúc này, Gia Minh đang lái xe đi trên một con đường ở Giang Hải, trên bầu trời cao hơn vạn thước, thanh âm bài hát, gió mặc gió, mưa mặc mưa, vẫn vang lên. Linh tĩnh ngồi im lặng, lắng nghe, em là người yêu duy nhất kiếp này của anh, tuy chỉ để lại cho anh một vài năm tháng, cũng đã làm cho anh không oán không hối, dốc lòng yêu thương, sợ em yêu thương em khóc, sợ em cô đơn em buồn, hồng trần vạn dặm chỉ có anh sớm tối mong chờ. Trong tiếng ca, một nam một nữ đi từ phía cuối lên phía trước khi hai người đi ngang qua chỗ linh tĩnh, thiếu nữ vô ý lướt mắt nhìn nàng một cái, trung niên nam từ bên cạnh đang xem báo, khi thấy hai người này tới gần, hắn ngẩng đầu lật một trang báo. Sau đó đặt xuống, ba người đứng dậy Trên đường phố, dưới bầu trời Giang Hải Gia Minh nhấn chân ga Chiếc xe lao đi như chớp giữa dòng xe cộ Hai cảnh sát trong xe mở to mắt nhìn Trời ạ, thằng kia không muốn sống nữa rồi Viễm Châu, ứng tử Lam để điện thoại xuống Không gọi được cho em trai và những người bên cạnh hắn Đặt một chiếc điện thoại khác xuống Ứng Hải Sinh phất phất tay Ta mới gọi điện cho người ở bên cạnh hắn còn phải chờ Chưa tới giờ bay, em không dừng bước trong cuộc đời của anh Để anh lại với một bầu trời nhỏ Cho em thỏa thích bay lợn Yên tâm theo đuổi Yêu là một hành trình dài Có giấc mơ vui sướng Có giấc mơ buồn đau đường nhân gian thăng trầm Anh có thể lấp chúng Tiếng ca lưu truyền Hai nam một nữ di chuyển tới cửa của khoang máy bay Bọn họ lấy ra một cái thẻ Sau khi nhân viên hàng không xem qua Thì sắc mặt trở nên khẩn trương Nói chuyện điện thoại với người ở khoang lái Sau đó, khoang lái một cửa Hai người đưa thẻ ra nói Cục quốc an, tại sao lại phát bài hát này chúng tôi đã sớm nhận được tin báo hoài nghi trên máy bay có phần tử khủng bố các anh lập tức liên hệ với sân bay trở lại giang hải cùng lúc đó trong cục công an giang hải trong phòng làm việc của đội đặc nhiệm có người nói rõ sau đó cút điện thoại một tiếng chuông báo động ở cấp bậc cao nhất vang lên tiếng người di chuyển lập tức chạy ầm ầm đội đặc nhiệm chen chúc nhau tập trung dưới sân một đội trưởng vừa mặc trang phục vừa phất tay với phía sau nhanh nhanh tình huống khẩn cấp Trong một căn biệt thự cách sân bay khoảng 10 phút đi xe, ứng tử Phong đang rót một chén rượu vang đỏ ở quầy bar, hắn vừa mới tỉnh lại sau một đêm cùng Hoan, áo sơ mi của hắn để lộ, hắn quay đầu nhìn một vị lão đại rơi chén rượu, xà chúc bang đã xong, chúc mừng." Nụ cười của hắn tràn ngập tự tin và yêu nhã, chiếc xe lao nhanh vun vút, đột nhiên có thanh âm phanh xe kinh kít, chiếc xe còn dùng một động tác cực kỳ mạo hiểm đó là xoay xe 90 độ rẽ vào một con đường khác. Mấy người ở bên đường trợn mắt há mồm nhìn sự kiện xảy ra một lúc lâu sau tiếng còi xe cảnh sát vang lên hai người trong chiếc xe cảnh sát sắc mặt tái nhợt chuông điện thoại vang lên trong biệt thự của đông phương ra phương chi thiên đang nói chuyện alo gia minh ta là phương chi thiên ta đã nghe ứng hải sinh nói chuyện này sẽ được thương lượng cậu đừng xin lỗi tới lúc rồi bị cắt ngang lời nói phương chi thiên đi ra khỏi phòng nói xe vẫn chưa tới ư nhanh một chút hắn nhìn đông phương lộ đang ở trong phòng khách phất phất tay tiểu lộ cháu cũng đi cùng đi cố khuyên gia minh một chút đừng để xảy ra chuyện lớn gia minh muốn làm gì hắn muốn cho người khác đầu thai chương năm trăm mười tám gió mặc gió mưa mặc mưa hay yêu anh nhiều hơn anh có biết không yêu nhưng cũng không cần anh phải quan tâm không muốn anh nhìn thấy vết thương lòng của em em không hối hận gió mặc gió mưa mặc mưa chỉ cần biết em yêu nhiều hơn giấc mộng có thành hay không cũng không quan trọng có thể yêu nhau nhưng không thể cùng nhau của quốc an khoang điều khiển phó phòng lái quay quay đầu Nhìn một nam một nữ nói chuyện, hắn cầm lấy giấy chứng nhận nhìn một hồi, sau đó đem giấy chứng nhận đưa lại cho hai người kia, đối phương đang định đưa tay nhận lấy tờ giấy chứng nhận, thì một họng súng đen ngòm đột nhiên lộ ra. Cùng lúc đó, hai người kia dí súng vào lưng họ, một người nhắm súng thẳng vào cô gái tiếp viên hàng không đang đưa tay che miệng. Do khoang lái tách biệt, nên hành khách không thể nào nhìn thấy được sự kiện phát sinh bên trong, ở phía sau có một đôi nam nữ đồng bạn của nhóm này định đứng lên, thì không biết từ đâu có hai khẩu súng xuất hiện, dí vào gái khiến cho hai tên này phải ngồi xuống chiếc xe con vừa rẽ xuất hiện trước mặt đông phương uyển nàng nhìn thấy chiếc xe dừng lại trước biệt thự hai người trong xe vọt ra vội vàng chạy tới chỗ hai tên mặc âu phục đứng ngoài cửa đông phương uyển muốn nhìn biển số xe để báo cảnh sát nhưng nhận ra đám này là xã hội đen nên từ bỏ ý niệm trong đầu hai người từ trên xe bước xuống bị cản lại bốn người ở cửa to tiếng một người trong đó tắt đánh bóp một cái vào mặt một tên xã hội đen bầu không khí trở nên sương cung bạc kiếm nhưng cánh Cửa đột nhiên mở ra, hai người kia lao vào bên trong. Đông phương uyển vốn muốn chứng kiến một trận nội chiến, nào người lại chẳng diễn ra, trong lòng nàng có sự thất vọng nhỏ, nhưng chỉ sau một khắc, tiếng phanh xe kinh kít vang lên, một chiếc xe còn đang lao tới bên này, lướt qua bên cạnh nàng, phía sau còn một chiếc xe cảnh sát đang hú còi, người bên đường thấy vậy thì ngây người. Đồng thời, lúc này đội xe của đám phương Tri thiên đang lao tới, hai bên cùng hành động, ngoài ra còn có tổ hành động của Diệp Liên, Thôi Quốc Hoa, trên bầu trời bầu không khí khẩn trương giống như cô động lại ở trong khoang điều khiển tên phó phòng nhún vai ra dấu u ám thiên cầm hợp tác nhiều năm rồi đừng có làm tổn thương tình cảm của nhau để cho chuyến bay này bình an tới viên được không sau đó hai người bên ngoài khoang bị lồ vũ khí sau đó bị đập nứt tiếng hát tang thương của chu kiện hoa vẫn vang lên trong khoang hành khách không ai biết những chuyện vừa rồi chẳng ai biết lúc nãy đã có nguy hiểm xuất hiện chỉ có thanh âm của bài hát linh tĩnh nghe xong không còn kiềm chế được nữa bật khóc cho dù nàng cố sức bịt miệng nhưng thanh âm vẫn khiến người xung quanh nghe thấy thân hình nàng run rẩy kịch liệt nước mắt chảy dài trên gương mặt mỹ lệ giống như những hạt chân trâu trung niên ngồi bên cạnh nàng lấy khăn tay đưa tới cho nàng giống như được một bóng người cực lớn bảo vệ máy bay mang theo tiếng hát xuyên qua tầng may chở thiếu nữ u buồn bay tới viên trước cửa biệt thự gia minh mở cửa xe đi ra ngoài trời tháng tám nắng như đổ lửa bây giờ là mười giờ sáng ánh mặt trời gắt gao chiếu xuống mang theo những hơi nóng hầm hập Đông phương Uyển sửng sốt nhìn hắn một lúc sau đó mới đi tới, vốn trong lòng nàng còn đang chửi tên ngốc nào đi xe như vậy, nào ngờ khi chiếc xe dừng lại, Gia Minh lại từ trong đó bước ra, nàng không khỏi có chức ngạc nhiên. Đối với đường phố ở Giang Hải mà nói, lái xe như vậy sẽ dẫn tới chết người, nàng biết Gia Minh lâu như vậy, nhưng lại không biết kỹ thuật lái xe của hắn tốt tới mức này, nhưng quan trọng hơn hết là, nàng chưa từng nhìn thấy Gia Minh như bây giờ. Nhớ lại thanh âm phanh xe kia, nàng thậm chí nghĩ nó sao giống cảm giác giản tố ngôn tới như vậy lạnh lùng, bế nghệ đối với tất cả, ý nghĩ này mới lóe lên trong đầu, thì Cố Gia Minh đã đi tới trước mặt, hắn không phải là hình ảnh mà nàng sùng bái, nàng gọi: "Gia Minh, tớ nghe nói tới chuyện của Sa Sa, cậu ấy..." Mới nói được nửa câu thì nàng đã phát hiện Gia Minh đi tới chỗ đám xã hội đen đứng ngoài cửa, trong lúc nhất thời nàng nghi vấn, hai gã canh cửa cao to kia nhìn thiếu niên với ánh mắt bất thiện, người lúc nãy giơ tay tát người bây giờ đi tới trước mặt Gia Minh. Tuy nàng chưa biết nói gì cho phải, nhưng thấy gia minh đã tới gần hai tên xã hội đen to con nàng cũng đi tới cạnh hắn đưa tay định kéo hắn lại này cùng thời khắc đó cái tên to con kia cũng quát này cong cong cong cong cong cong cong sau một khắc cánh cửa sắt cũ kỹ kia vang lên những tiếng chuyển động duy trì một lúc lâu đông phương quyền sững sờ đứng tại chỗ đối với nàng mà nói tất cả chuyện này chỉ trong nháy mắt khi tiếng gọi này của nàng còn chưa dứt gia minh đã giơ tay lên sau đó bóng người hắn như một ảo ảnh lao tới Hai gã đại hán nặng trừng trăm kg trong nháy mắt bị đè xuống, sau đó thân hình họ bắn về phía sau hơn hai mét. Cảnh tượng giết ngựa thủ thương dường như được tái hiện, đầu của hai người kia đập thẳng vào cửa sắt trong ánh mắt trời, máu tươi, óc người, đầu vỡ như dưa hấu, khi Gia Minh buông tay, thi thể hai người kia giống như một cái bao tải rơi xuống đất. đông Phương Uyển đứng ở ven đường, kinh ngạc nhìn tất cả, môi nàng run rẩy, suy nghĩ của nàng còn chưa theo kịp ánh mắt, trong lúc nàng còn đang mê loạn, thì Gia Minh quay đầu. Nói với nàng, rời khỏi nơi này, lúc này, trong biệt thự, ứng tử phong đã nhận được điện thoại của cha và anh mình hát TTV. Khúc nhạc dạo bùi la ra đã xong, bây giờ mới chính thức là lửa tháng 8, trường 519, có người tìm, một thời gian đại khái trừng 10 giờ sáng, dưới ánh mặt trời, thiêu nữ đứng ở ven đường, nhìn cảnh tượng diễn ra, thân hình đứng im như tượng. Nhưng mà, người nhìn thấy cảnh tượng này không chỉ có một mình nàng, trong biệt thự có rất nhiều người, họ đang nhìn ra ngoài, ánh mắt ngẩn ra nói chung chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đa số người bên trong biệt thự đã dừng động tác của mình lại cái biệt thự này không phải là sản nghiệp của ứng gia ứng tử phong sau khi sắp xếp kế hoạch tiêu diệt Sa trúc bang khuyên ngày hôm trước lấy thế xét đánh không kịp bưng tay khiến cho Sa trúc bang bị diệt hiện giờ kết cục đã định vì vậy hắn đi tới giang hải được đám lão đại ở giang hải chiêu đãi biệt thự rất lớn nó là sản nghiệp của một tên lão đại ở đây họ dùng nó làm nơi tụ hội cuồng hoan không nói tới những hoạt động gì diễn ra trong đêm Nhưng tới sáng hôm nay, trong biệt thự toàn là đám người tinh anh nhất của mấy bang phái, họ có thể giết người và đã từng giết người mới có tư cách xuất hiện ở đây. Trong đám người này, tuy rằng họ đều tham gia hoạt động tối hôm qua, nhưng mà cũng có người đảm nhiệm công việc vệ sĩ, họ tranh thủ làm quen với nhau, bởi vì sau này, Giang Hải là địa bàn của bọn họ HTTP. Họ không cần lo lắng chuyện xa chút bang vô tới, bởi vì họ biết tối hôm qua cảnh sát đã hốt sạch đám người, nhân thủ của bọn họ chẳng tổn thất gì, nhưng mà do tình hình bây giờ đang căng thẳng. Họ cũng chẳng dám có hành động gì to tát. Mà hiện giờ ở đây là ai? Công tử ứng ra, dù cho sa chút băng chiếm cứ toàn bộ Giang Hải thì cũng chẳng bằng người này. Bởi vậy, tuy rằng thanh âm phanh xe kinh kít lúc nãy làm họ chú ý, nhưng khi nhìn thấy người tới chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, bọn họ không quan tâm. Cũng bởi vì như vậy, khi thi thể hai tên bảo vệ đập vào cửa lớn, đám người này mới cảm thấy mê hoặc và sai lầm. Sau một khắc, cánh cửa lớn dính đầy máu kia bị thiếu niên đá một cước bật tung ra. Chuyện lại thế này thì chẳng cần giải thích cũng hiểu, tuy rằng cảnh tượng trước mắt giống như là ảo ảnh, nhưng mà người trong biệt thự cũng toàn là đám liều mạng và đã giết người. Không cần phải chờ ai ra lệnh, một người trong đó phất tài bảo một tên vào trong thông báo chuyện này, những tên ở dưới hồ bơi thì trống vào thành bể nhảy lên, trên người hắn có nhiều vết sẹo, thân hình rắn chắc, nhìn thiếu niên đi tới với ánh mắt độc địa. Hai người ngồi trong tán ô cạnh bãi cỏ là hai người có phản ứng đầu tiên, họ đưa tay sờ mũi, hai cú đấm liên hoàn tung ra đồng thời nhấc chân lên gối. Khi hai người này lao tới trước mặt, gia minh cúi trước người tung ra một đấm, sau đó hai tay đưa ra phía trước ôm lại. Cái tên mặc áo sơ mi vừa xuất thủ, thân hình gập lại, ngực và đầu gối bó sát, thân hình giống như dính vào một chỗ, xoát một tiếng bay ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, người mặc áo sơ mi bay thẳng vào trong một bụi cây. Đại hán vốn cùng xuất thủ bây giờ dừng lại, nhưng mà gia minh vẫn tiến lên, hai tay quơ một cái. Người kia giống như voi chết nằm im dưới mặt đất, xương cổ, vai. Cánh tay đồ gãy gập, khuôn mặt hung ác kia tá nhợt không khác gì xác chết. Cái tên mặc áo sơ mi bị đẩy bay thì cuộc mình giống như một con tôm, không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả dên gì cũng không làm được, bởi vì nội tạng hắn đã bị đánh vỡ, máu cứ tuôn ống ốc ra khỏi mồm. Sống hay chết, bây giờ giống như một phép ẩn dụ huyền ảo, cứ như vậy xuất hiện trước mắt mọi người, không có ngôn ngữ, không có phẫn nộ cũng không có thương hại, gia minh chẳng vì hai người kia mà dừng chân, hắn không tiếng động tiến về phía trước. Khi gần tới đám người thì hai chân di chuyển chậm lại. Đám người kia ai chẳng đau dính máu, nhưng họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như ngày hôm nay, đứng trên con đường ngoài cửa, Đông Phương Uyển vẫn đang run rẩy. hai người ở cửa, hai người ở bên trong chỉ trước mắt đã bị Gia Minh giết chết. Nàng đã từng chứng kiến giản tố ngôn xuất thủ, sau đó chấn động mấy ngày sau cũng không ngủ nổi, nhưng cảnh tượng hôm nay giống như có một lực lượng khiến cho tâm hồn người xem kinh hãi, hoảng loạn, đúng cuống. Trong đầu nàng liên tục tự nói với mình là mau chóng rời khỏi đây. Nhưng mà ánh mắt thì cứ nhìn theo bóng hình da mình, giống như bị ma ám, không cách nào rời đi được, đây chính là người quen nàng đã biết ba năm trời, vào giờ khắc này, hắn lại giống như một người hoàn toàn khác. Trong cánh cửa, hai bên còn chưa tới gần nhau, có một người không còn nhịn được nữa xông tới, hét lớn, người chết đi, trong tay hắn cầm một khẩu súng ngắn, lên đạn lách cách, sau một khắc, bầu không khí trầm mặc đã bị đốt cháy. bằng tiếng súng vang lên trong biệt thự người cầm khẩu súng ngắn muốn bóp có lúc này đã bay về phía sau, máu tươi ướt đẫm, da mình không thèm nước mắt nhìn. người bên ngoài chẳng nhìn rõ động tác của hắn ra sao. người cầm súng kia đưa tay trái ôm cổ họng, không khí lúc này đã nổ tung. con mẹ nó. tản ra cái thằng chó này. có người lật bàn, có người nằm xuống đất, tiếng súng theo đó vang lên, có người còn hò hét, cầm theo sáu, bảy trái bowling ném tới, máu tươi theo đó vung vãi khắp nơi. ngoài cửa lớn, đông phương uyển cuối cùng cũng nuốt được nước bọt, hét lên một tiếng bắt đầu xoay người tìm kiếm chỗ núp. Trong biệt thự, thiếu niên hai tay cầm hai súng, giống như là một chiếc máy bắt đầu bóp cò tiến hành quá trình giết chóc, bóng người liên tiếp ngã xuống trong vũng máu. Mấy thành viên của Viêm Hoàng giác tỉnh bên cạnh ứng tử phong lúc này cũng đã kịp phản ứng, có người lao tới, nhưng mà mới di chuyển thì đầu của người đó đã nổ tung, máu tanh và hỗn loạn kéo dài chừng 10 giây, cuộc sống của khoảng 30 người đã biến mất trên thế giới này. Lúc này, bãi cỏ trước biệt thự máu đã chảy thành sông, thi thể thi nhau ngã xuống. Thỉnh thoảng có một số người cầm súng nhà đạn thì đầu lại nổ tung, thấy tình hình như vậy, số người trong biệt thự bắt đầu hợp nhau lại, tập trung hỏa lực tiến về phía Gia Minh. Đạn bắn như mưa, người thì nhau lao tới, thân hình Gia Minh đột nhiên biến mất ở góc hồ bơi, sau khi do dự, tổ trưởng của đám người kia ra hiệu, họ đồng loạt tiếng lên, đột nhiên Gia Minh xông ra, trong nháy mắt bóp cò, thân hình của hắn lấy tốc độ nhanh nhất lao vào một gian phòng thủy tinh bên cạnh hồ bơi. Trường 520 Có người tìm Hay đây là một gian phòng có hai bức tường được làm bằng kính trong suốt, khi gia minh đột nhiên lao tới phá cửa kính, thì mọi người nhìn thấy một cái tủ đủ uống đột nhiên bay lên, vỡ tan trên không trung, đủ loại dịch thể nhiều màu sắc tuân ra, tiếp theo đó là ghế, bàn thi nhuôn vỡ vụn. Đạo nhân ảnh này trong nháy mắt đã lao qua gian phòng chừng 10 mét, bất cứ cái gì ngăn cản đều bị vỡ tan. Những tên xạ thủ hắc đạo không kịp phản ứng, nhưng mà kinh nghiệm huấn luyện đã bảo cho họ biết mình phải làm gì, thấy trên không trung vẫn còn vô số tạp vật bay lượn họ nhắm thẳng vào bức tường phía bên kia bắn một loạt đạn bọn họ chỉ trần chờ trong chớp mắt họng súng đã lóe lên hai gã đặc công trong phòng đã mất mạng giống như một con voi dày xéo một con chuột vô số tiếng súng trong biệt thự vang lên cũng không biết bao nhiêu người bị đoạt đi tính mạng giết chóc chuyển vào bên trong của biệt thự này tử phong ứng tử phong đại soái ca ứng y tử phong có trong phòng không có người tìm ngươi đấy giọng nói trêu chọc mang theo sự lạnh lùng vang lên trong hành lang một người từ trong phòng thò đầu ra nhìn bị một súng bắn vỡ sọ. Gia Minh bước qua thi thể, hắn không thèm lép mắt nhìn mà chỉ nhẹ giọng lầm bầm, người không phải. Sơ súng bắn nát camera ở phía trước, hắn chuyển hướng đi. khi tới đầu hành lang đối diện thì có một trái lựu đạn đột nhiên bay tới. Gia Minh tóm một cái bình hoa ném thẳng vào trái lựu đạn. hai tên ném lựu đạn trong phòng còn đang kinh ngạc thì một tiếng nổ thật lớn làm xung chuyển cả biệt thự vang lên. đứng trước mấy cỗ thi thể bị nổ tung, Gia Minh mở trừng hai mắt, sắc mặt hờ hững, không phải. Một đường biển máu, hắn sông lên tầng 2 của căn nhà Khi đi qua một thổ rẽ, có một khẩu súng tự động ngắm thẳng vào hắn nhà đạn Thân hình Gia Minh nghiêng đi, thuận lợi nhấn một cái Đạn từ bên cạnh hắn bay ra, những tia lửa kinh người xẹt qua trần nhà Đồng thời đưa tay cướp súng Tên đặc công cầm súng tự động định đưa tay cản, Thì bị một cướp đạp tới, thân hình Gia Minh lúc này đột nhiên biến mất Tên đặc công kia cũng là một thành viên của viêm hoàng giác tỉnh theo phe của ứng hải sinh Thân kinh Bách Chiến Nhưng mà hắn không lợi hại được như đại nội trưởng đốc, trừ thần vô niệm, hoang quyển chân thế. Sau vài động tác giao thủ ngắn ngủi, hắn bị Gia Minh đá bay, dính vào tướng, khi tiếng súng vang lên, thân hình hắn dính đầy. Máu, người cũng không phải, buồn chán ném khẩu súng tự động trên tay xuống, hắn nói một câu rồi đi tới cuối hành lang, chỉ thấy mấy chiếc xe màu đen đang di chuyển ra ngoài, một người được vô số tên đặc công vây quanh vọt vào trong xe, Gia Minh ở trong nhà nghiêng đầu, cười tươi, đầy mới chính là người. Sau một khắc hắn nhảy qua cửa sổ tầng hai xuống đất máu tươi nỡ rộ bóng người liên tiếp ngã xuống mấy chiếc xe kia dùng tốc độ cao nhất lao ra khỏi biệt thự tới lúc này chiếc xe cảnh sát đuổi theo gia minh mới tới trước cửa biệt thự hai gã cảnh sát vừa mới xuống xe thì đã nghe thấy tiếng súng không ngừng vang lên họ trợn bắt đứng ở lề đường mà nhìn cảnh tượng đang xảy ra lúc này bốn chiếc xe màu đen lao tới tên cảnh sát đứng bên trái vội nhảy tránh đường ba chiếc xe khác cũng lao lên người trong xe nở nụ cười khinh miệt thấy tình hình như vậy Người cảnh sát kia định rút súng nhưng cũng không phản ứng kịp, đột nhiên họ lại thấy một thiếu niên lao tới một chiếc centena đỗ ở phía trước, mở cửa xe. Tên cảnh sát đứng phía bên phải lúc này mới kịp rút súng, nhưng hắn còn chưa kịp kêu đối phương đầu hàng thì đột nhiên thu súng trở lại, há to miệng, mồ hôi lạnh trên mặt ớ ra, trái tim đập điên cuồng giống như là trống. Ở trước mặt hắn, thiếu niên kia coi cảnh sát như không tồn tại. Trực tiếp cầm một cái ống phóng dốc két, el bùm hai tên cảnh sát kia chăm chú nhìn theo một đạo hồng quang đỏ rực xẹt qua con đường, phóng về phía đội xe đang chuẩn bị rẽ. Một tiếng nổ mạnh vang lên, một luồng khí ép lan tới, chiếc xe kia bị quả dốc két bắn cho tan tành, lửa bốc lên rất cao. Ba chiếc xe còn lại loạng choạng rồi cũng nhanh chóng rẽ, một chiếc xe đâm thẳng vào tường nhà ven đường, hai chiếc còn lại không thèm dừng lại, đi thẳng, một lát sau mới có vô số thanh âm phanh xe truyền tới, ngọn lửa cháy hừng hực người trong xe cũng bị nổ chết. Lúc này chiếc xe đã cháy thành tro bụi. Gia Minh bùng ống phóng dốc két, đứng im nhìn cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra. Tên cảnh sát cầm súng ngơ ngác nhìn hắn, sau đó vội vàng nấp sau xe cảnh sát, ngó đầu nhìn Gia Minh đang cầm ống phóng dốc két. Gia Minh. Cảnh tượng bắn nhau dùng vũ khí hạng nặng thế này hắn mới nhìn thấy trong phim. Hai người này thấy vậy thì không dám lỗ mãng hành động. Vì vậy ba người cứ đứng im như vậy. Sau một lúc, Gia Minh bĩu môi nói, vào trong xe. Sau đó đem ống phóng dốc két vứt vào ghế ngồi phía sau, ánh mắt đảo qua hai gã cảnh sát, rồi mới khởi động. Đông Phương Uyển lúc này đang đứng ở ven đường, ánh mắt lóe lên nhìn hắn, sau đó mới giống như là tỉnh bộng đứng sang một bên. Gia Minh nhìn nàng vài lần, "Để cửa xe ra, muốn đi nhờ xe không?" "À." "Chuyện này, không, không cần." Chắc là do Gia Minh đột nhiên biến thành một đại ma vương, Đông Phương Uyển vẫy tay, sắc mặt nàng vô cùng phức tạp. Gia Minh nhìn nàng, rốt cục bật cười, "Gặp lại sao?" Có lẽ được nụ cười này chấn an, Đông Phương Uyển dần dần bình tĩnh lại, ách, cảm ơn cậu đã mời tớ đi chơi. Vừa cười, Gia Minh vừa đóng cửa xe, phất tay, chiếc xe di chuyển, lao qua ánh lửa, biến mất sau con đường, giống như bị một chuyện gì đó hấp dẫn tinh thần. Đông Phương Uyển đứng im, đưa mắt nhìn chiếc xe đi xa, khi nàng nhớ tới nụ cười và câu nói từ biệt, đột nhiên nàng cảm nhận được bọn họ có thể không gặp nhau trong một thời gian rất dài nữa. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé.